thấy kiếm pháp cao minh của phương bất bình không địch lại lệnh hồ sung không thể lấy số đông xông vào giết lệnh hồ sung được vì ở đây có rất nhiều cao thủ các phái cả bọn lên ngựa rút đi trước miếu dược vương chỉ còn phái người qua sơn và mười lăm kẻ bịch mặt phe hắc đạo lão già thủ lĩnh tuyên bố để trừ hậu họa tất cả xông vào loạn đao phanh thây lệnh hồ sung vung nhanh trường kiếm sử chiêu phá tiển thức trong độc cô cửu kiếm mũi kiếm rung động nhắm điểm vào mắt 15 tên kia, cả bọn buông khí giới, ôm lấy các đôi mắt ràn rủa máu, sau phút kinh hoàng, cả bọn nắm thắt lưng, dắt chiếu nhau bước theo lão già. Lệnh Hồ Sung cũng vừa kiệt sức, lúc trời mờ sáng, bọn người qua sơn mới giải xong các nguyệt đạo, phương bất bình thất bại, uy tín đã mất, họ không cần đến Tung Sơn nữa. Núi Qua Sơn chưa vội trở về. Nhạc phu nhân quyết định đi Lạc Dương Phúc Kiến thăm Vương Nguyên Bá Là ông ngoại của Lâm Bình Chi Dọc đường Lệnh Hồ sung rất buồn Dự định sẽ trốn khỏi đoàn Nhưng nhạc bất quần sai lao đất nặc Kề cận, giám sát Làm cho chàng rất bực mình Mấy ngày sau họ đến nơi Vương Nguyên Bá tổ chức đón tiếp vô cùng trọng hậu Mấy ngày qua Lệnh Hồ sung uống rượu suốt quãng đường Tối ấy trong tiệc rượu Chàng uống say mềm Mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Buổi chiều, lệnh Hồ Sung đi dạo trong thành, rẽ vào một sòng bạc, chàng tiếp tục uống rượu, đánh bạc đến sạch túi, phải cầm cố thanh kiếm để trả tiền. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ qua phần đọc sau đây. Tận đáy lòng lệnh hồ sung đối với Kim Đao Dương Gia đã không có cảm tình Lại nghe gã nói một tiếng Kim Đao Dương Gia Hai tiếng cũng Kim Đao Dương Gia Làm như Kim Đao Dương Gia là đại hào môn quyền thế ngất trời Lệnh hồ sung nhịn không được, nói Đối phó với mấy tên luồng mình vô lại đó Cần chi phải dùng đến Kim Đao Dương Gia Lệnh hồ sung nói ra câu này liền hối hận ngay Hắn đang định xin lỗi Thì sắc mặt của Dương Gia Câu trầm xuống Gã nói Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh nói cái gì vậy Hôm đó nếu không phải Tiểu đệ và ca ca Đánh tàn mấy tên lưu mạnh vô lại Thì hôm nay tính mạng của Lệnh Hồ huynh Có còn hay không Lệnh Hồ Xuân cười nhạt nói <cười> Tài hạ xin đa tạ ơn cứu mạng của hai vị Dương Gia Câu nghe giọng điệu Của Lệnh Hồ Xuân Biết hắn có ý mai mỉa Thì gã càng tức giận, lớn tiếng nói "Lãnh hồ huynh là đại đệ tử của chướng môn phái hoa sườn Mà ngay cả mấy tên lùi mạnh vô lại trong thành lạc dương Cũng không đối phó nổi <cười> Người ngoài biết được Hát không phải là Lãnh hồ huynh Chỉ có hư danh thôi hư Lãnh hồ sung đã quá chán ngán, Chuyện gì cũng không bận tâm Bèn nói Ta vốn, ngay cả hư danh cũng không có Bốn chữ chỉ có hư danh Cũng không đáng nói Bỗng nghe ngoài cửa có người nói Hiền đệ Hiền đệ đang nói gì với lãnh hồ huynh vậy Tấm rèm dán lên Một người đi vào Đó là Dương Gia Thuần Con trưởng của Dương Trọng Cường Dương Gia Câu đùng đùng nổi giận Nói Cha cà có ý Tốt để rửa nhột thay cho lãnh hồ huynh Biết mấy tên vô lại đánh cho mỗi tên một trận bằng dây cường không ngờ vị lãnh hồ đại hiệp này lại cho tiểu đệ lâm chuyện Dương gia thuần nói hiện đấy, người không có biết đâu ta vừa nghe nhạc sư muội nói vị lãnh hồ huynh này là một nhân vật phi thường hôm trước ở miếu dược dương tại thiểm tây với thành trường kiếm chỉ một chiêu đã đâm đuôi mắt mười lăm câu thủ hạng nhất kiếm thuật như thần thiên hạ hiếm có <cười> tiếng cười của gã đầy vẻ mỉa mai, rõ ràng gã không tin lời nói của Nhạc Linh San. Dương Gia Cầu cười ha ha theo, nói: <cười> "Xem ra 15 vị cầu thủ hạng nhất so với bọn lưu manh trong thành Lạc Dương, do công hãy còn kém xa một trời một vực." <cười> Lãnh hồ Sung cũng không tức giận, cười theo, chàng ngồi trên ghế, ôm đầu gối vải, lắc lư qua lại. Dương Gia Thuần vốn bụng mệnh của bá phụ và phụ thân. đến thăm lệnh hồ xung anh em dương bá phấn dương trọng cường bảo gã phải lựa lời hỏi thăm không được đắc tội với khách nhưng gã thấy lệnh hồ xung có vẻ ngạo mạn hoàn toàn không coi anh em gã ra gì gã tức giận nói lệnh hồ huynh tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo giọng nói của gã rất hầm hực lệnh hồ xung đáp không dám dương gia thuần nói nghe bình chi tiểu đệ nói là Lúc cô và dương của tiểu đệ sắp chết Chỉ có một mình linh hồ huynh Ở bên cạnh hai vị Có phải vậy không Linh hồ sung đáp Đúng vậy Dương Gia Thuần lại nói Diên ngôn của cô và dương của tiểu đệ Nhờ linh hồ huynh dặn lại cho bình chi tiểu đệ có phải hay không Linh hồ sung lại đáp Cũng đúng Dương Gia Thuần nói Vậy bộ tịch tài kiếm phổ của dương tiểu đệ ở đâu Linh hồ sung vừa nghe Liền nhảy dội xuống đất Lớn tiếng hỏi Người nói cái gì Dương Gia Thuần đã đề phòng hắn động thủ Lùi lại một bước rồi nói Dương của tiểu đệ Có bộ tịch tà kiếm phổ Đã quỷ thác cho lệnh hồ huynh Đưa lại cho bình chi tiểu đệ Sao đến hôm nay lệnh hồ huynh vẫn chưa đưa ra Lệnh hồ Xung nghe gã du cáo mình Tức giận đến toàn thân phát rung Nói Ai Ai nói có bộ tịch tà kiếm phổ quỷ thác Quỷ thác ta đưa cho lâm sư đệ Dương Gia Thuần cười nói: <cười> Nếu không có chuyện đó, Lệnh Hồ Quỳnh hà tất phải giật mình nói năng ra vẻ lung tung sợ sệt. Lệnh Hồ Sung giằng cơn tức giận nói: Hai vị Dương Quỳnh Lệnh Hồ Sung là khách ở Tôn phủ. Quỳnh nói như vậy, phải chăng là ý của lệnh tổ Lệnh Tôn? Dương Gia Thuần nói: Tiểu đệ thuận miệng nói vậy thôi, chuyện đâu có gì lớn lao, nó chẳng liên can gì đến tổ phụ. và gia gia của tiểu đệ nhưng tịch tà kiếm phổ của lâm gia ở phúc châu quay trấn thiên hạ gió lâm ai cũng biết đột nhiên lâm công tạ thế tịch tà kiếm phổ là vật báo tùy thân của dương không biết đi đâu chúng ta là chỗ thân tình nên muốn hỏi cho rõ Lệnh hồ sung nói tiểu lâm tử bảo người hỏi có phải hay không tại sao hắn không đích thân đến hỏi ta dương gia câu cười hì hì ba tiếng rồi nói <cười> bình chi biểu đây là sự đệ của lãnh hồ huynh làm sao mà dám mở miệng hỏi lệnh hồ huynh được? lãnh hồ xuân cười nhạt nói: <cười> đã có kim đao dương gia ở lạc dương hậu thuẫn nên bây giờ các người mới đến mà tra vấn ta vậy đi gọi là bình chi lại đây. Dương gia thuần nói: các <cười> hà là khách của dương gia Hai chữ trà vấn thật không dám lớn gan nói ra. anh em ta chỉ có tính hiếu kỳ nên hỏi một câu như vậy. lệnh hồ huynh chịu trả lời cũng tốt mà không trả lời thì bọn tiểu đệ cũng không dám làm gì đâu. lệnh hồ xuân gật đầu nói, "Ừ, ta không chịu nói. các ngươi cũng không làm gì vậy thì quay. anh em họ dương nhìn nhau không ngờ lệnh hồ xuân đã chặn miệng họ lại. dương gia thường giả bộ ho một tiếng tìm cách khác để gợi chuyện. <cười> Lệnh hồ huynh Một chiều kiếm của lệnh hồ huynh Đầm đuôi mắt của 15 cầu thủ Có lẽ chiều kiếm thần kỳ này Là học từ trong tệ tài kiếm phổ có phải không Lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi Toàn thân thoát mồ hôi lạnh Hai tay không tự chủ được Phát rung lên Chàng tê tái nghĩ thầm Sư phụ sư nương và bọn sư đệ sư muội không cảm kích ta cái ơn cứu mạng họ mà trái lại ai cũng có ý nghi kỵ ta trước này ta không rõ là do nguyên nhân gì thì ra là như vậy thì la là, là như vậy bọn họ đều cho rằng ta nuốt mất bộ tịch tà kiếm phổ của lâm chấn nam họ chưa bao giờ thấy quạt đầu cô cửu kiếm ta lại không chịu tiết lộ việc phong thái sư thúc tổ bí mật dạy kiếm họ thấy ta ở trên đỉnh núi sám hối mấy tháng Bỗng nhiên kiếm thuật tiến bộ nhanh chóng Ngay cả cao thủ phe kiếm tông phong bất bình Cũng địch không lại ta Nếu không phải học được các cao chiêu Trong tịch tà kiếm phổ Thì thứ kiếm pháp này từ đâu mà ra Chuyện phong thái sư thúc tổ dạy kiếm quá đột ngột Không ai có thể đoán ra được Mà lúc vợ chồng lâm chấn nam tạ thế Thì chỉ có một mình ta ở bên cạnh Cho nên ai cũng đoán rằng Bộ tịch tà kiếm phổ Mà các đại cao thủ võ lâm đều giòm ngó nhất định đã rơi vào tay ta. Người ngoài đoán như vậy cũng không có gì làm lạ, nhưng sư phụ sư nương nuôi dưỡng ta lớn khôn, sư muội mà ta coi như là ruột thịt, vẫn không tin ta thì Lệnh Hồ Xung này là hạng người như thế nào? <cười> Đôi mắt nhìn người thật là nhỏ nhien. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, nét mặt lộ ra vẻ phẫn nộ bất bình. Dương Gia Cầu đắc đắc ý, mỉm cười nói: Câu này tiểu đệ đoan đúng rồi có phải không? Vậy thì tịch tạ kiếm phổ ở đâu? Còn tiểu đệ không muốn xem đồ vật của lệnh hồ huynh Nhưng vật phải trở về chỗ Lệnh hồ huynh đem kiếm phổ trả lại cho biểu đệ được rồi Lệnh hồ sung lắc đầu nói Ta chưa từng thấy qua tịch tạ kiếm phổ Vợ chồng lâm tổng tiêu đầu đã bị phái thanh thành Và tái bắt minh đà một cao phong bắt giữ Nếu trên người tổng tiêu đầu có kiếm phổ thì đã bị bọn họ lục soát lấy rồi Dương gia thuần nói <cười> nếu nói như vậy thì tịch tài kiếm phổ rất là quý báu cô dương của tiểu đệ mang theo bình mình làm chi họ phải cất ở một nơi vô cùng bí mật lúc sắp chết mới nhờ lãnh hồ huynh chuyển lời cho bình chi biểu đệ nào ngờ nào ngờ <cười> Dương gia câu nói nào ngờ lãnh hồ huynh len lút tìm ra rồi nuốt luôn lãnh hồ xung càng nghe càng tức giận Dũng không muốn biện luận nhiều Nhưng chuyện đã liên quan đến chàng quá sâu Có thể bị ô danh Lệnh Hồ sung nói Nếu lâm tổng tiêu đầu có bộ kiếm phổ thần diệu như vậy Thì chính lão là người vô địch thiên hạ mới phải Tại sao lão địch không lại mấy tên đệ tử phái thanh thành Để bị bọn chúng giam cầm Dương Gia Câu nói Chuyện này <cười> chuyện này Gã nhất thời bị liếu lưỡi Không nói được lời nào Dương Gia Thuần bào chữa cho em nói trong thiên hạ việc gì cũng có thể xảy ra lính hồ huynh đã học được tịch tạ kiếm pháp nên kiếm thuật tinh thông nhưng ngay cả đến mấy tên lưu manh vô lại cũng địch không lại bị bọn chúng đánh tè tua vậy là sao <cười> thế này gọi là chân nhân bất lộ tướng thật là đáng tiếc lính hồ huynh lính hồ huynh đã làm chuyện sai nát rồi đường đường là đại đệ tử chủ môn phải qua sườn lại để cho mấy tên lưu manh thành lạc dương Đánh đến nổi bò lăn bò lóc chuyện như vậy ai mà tin được mà đó là không tin á thì trong đó phải có điều giả dối lệnh hồ huynh nếu đệ khuyên huynh á thu thật đi thôi theo tính cách bình thường của lệnh hồ xung thì chàng đã sớm cãi lời rồi nhưng chuyện này quá bất ngờ chàng lại đang rơi vào thế bị hiềm nghi kim đao dương gia hay anh em họ dương thì không cần để tâm nhưng chàng không thể để cho sư phụ sư nương rồi sư muội đem lòng nghi kỵ lệnh hồ sung nghiêm giọng nói bình sinh lệnh hồ sung chưa bao giờ thấy qua tệ tệ kiếm phổ. di ngôn của lâm tổng tiểu đầu ở phúc châu ta đã nói lại cho lâm sư đệ biết không sót một chữ nếu lệnh hồ sung có chuyện lừa dối thì trời đất không dung tội đáng muôn thác lệnh hồ sung nói xong gian tay mà đứng vẻ mặt lẫm liệt Dương gia thuần mỉm cười nói <cười> đại sự liên quan đến bí cấp võ lầm cứ thuận miệng nói ra một lời thề mà có thể khỏa lấp được chẳng lẽ lệnh hồ huynh xem người trong thiên hạ đều ngu dốt hết hay sao lệnh hồ sung... Giằng cơn tức giận nói <cười> theo ngươi thì nên làm thế nào Dương gia câu nói anh em tiểu đệ ca gan muốn lục soát người của lệnh hồ huynh đã ngừng một lúc cười hì hì Rồi lại nói... <cười> Ngày này hôm kia... Lệnh hồ sung... Đã bị mấy tên lưu mành... Không chế không nhúc nhích được... Chúng cũng đã lục soát người của lệnh hồ huynh một trận rồi... Lệnh hồ sung cười nhạt... Nói... <cười> Các người muốn lục soát người của ta... Coi lệnh hồ sung là tiểu tạc ư Dương Gia Thuần... Nói... Không dám. Lệnh hồ huynh đã nói là chưa thấy tài tạc kiếm phổ... Thì hà tất phải sợ bị lục soát Nếu... Bị lục xoát ở trên người không có kiếm phổ Thì rửa sạch được mối hiểm nghi Chẳng phải là điều tốt hay sao Lệnh Hồ Xuân gật đầu Nói Được Người đi kêu Lâm Sư Đệ Và Nhạc Sư muội đến đây Để hai người làm chứng Dương Gia thuần sợ mình đi rồi hiền đệ ở lại một mình Sẽ bị lệnh Hồ Xuân thừa cơ khống chế Còn hai người cùng đi Thì hắn sẽ giấu mất tịch tà kiếm phổ Có lục soát cũng không có Gã bèn nói Muốn lục soát thì lục soát nếu lệnh hồ huynh không gian dối phải kiếm cớ thoái thác làm chi lệnh hồ xuân nghĩ bụng ta muốn để cho bọn chúng lục soát là mong có mặt sư phụ sư nương sư muội để chứng minh mình trong sạch hai tên này có tin hay không cũng mặt tao đâu cải lý với chúng làm gì tiểu sư muội không có ở đây há để cho bàn tay chó mát của chúng sờ soạng vào người của ta sao lệnh hồ xuân nghĩ vậy lắc đầu nói tư cách của hai vị e rằng chưa xứng để lục soát người của ta anh em họ dương thấy lệnh hồ xung không để cho chúng lục soát thì càng tin chắc hắn đang giấu tịch tà kiếm phổ trong người một là chúng muốn khoe công trước phụ thân và bá phụ hai là chúng đã nghe tiếng tịch tà kiếm phổ rất lợi hại kiếm phổ này đã do chúng tìm được thì lâm bình chi không thể không cho mượn hôm trước Dương Gia câu đã thấy lệnh hồ sung Bị mấy tên vô lại đè xuống đất đánh đấm Không có sức kháng cự Gã cho rằng kiếm pháp của hắn dù hay Nhưng công phu quyền cước thì rất tầm thường Bây giờ trong tay hắn không còn kiếm Đó là cơ hội tốt để động thủ Gã liền nháy mắt ra hiệu cho em trai Rồi nói Lệnh hồ huynh, rượu mời không uống Mà muốn uống rượu phạt Để bị mất mặt thì chẳng hay ho gì đâu hai anh em gã áp sát vào lệnh hồ sung dương gia cầu ưỡn ngực xông thẳng đến lệnh hồ sung giơ tay gạt ra dương gia cầu lớn tiếng quát Ôi chào lệnh hồ huynh đánh người ư?" gã liền chụp lấy cổ tay của lệnh hồ sung đẩy xuống gã nghĩ lệnh hồ sung là đại đệ tử phái hoa sơn nên phải cẩn thận cái chụp đẩy này đã xử đến thủ pháp cầm nã gia truyền vẫn đủ 10 thành công lực lệnh hồ sung có nhiều kinh nghiệm ứng biến lúc lâm địch thấy gã ứng ngược đi đến thì biết gã chẳng có ý tốt liền đưa tay phải ra chiêu này vốn ẩn chứa nhiều chiêu số tiếp theo chẳng để cho đối phương nắm chặt cổ tay rồi sẽ xoay cánh tay chuyển thế thủ thành thế tấn công nào ngờ nội lực mất hết tuy sự đúng chiêu thức xoay cánh tay nhưng cũng không phát huy được Giúp khí lực nào rắc rắc mấy tiếng những đốt xương tay phải của chàng tê bước đã bị bẻ trật khớp đau thấu tâm can dương gia câu hạ thủ rất tàn độc gã dặn trật khớp xương tay phải của lệnh hồ xuân rồi đánh thêm một đòn khiến cho khớp xương cánh tay trái của hắn bị trật luôn gã nói cha lục xoát đi dương gia thuần đưa chân ra cảm trước hai chân lệnh hồ xuân đề phòng hắn đá Gá thò tay vào lục trước người lệnh hồ sung, lấy ra được các thứ linh tinh. Bỗng gá mò được một cuốn sách mỏng mỏng, liền lấy ra. Cả hai cùng vui mừng, reo lên. Đúng là tệ tạc giám phủ đây rồi. huynh đệ họ Dương vội vàng mở cuốn sách ra. Thấy trang đầu tiên viết sáu chữ triện, tiếu ngạo giang hồ chi hút. Quýnh đệ Họ Dương chỉ võ giả nghề văn Nếu sáu chữ này viết theo kiểu chữ khải Thì có thể đọc được Nhưng lại theo thể triện Thì một chữ cũng không biết Chúng lại mở thêm một dài trang nữa Nhưng thấy chữ nào chữ nấy Đều là kỳ văn quái tự Hai người không biết Đây là cầm tiêu khúc phổ Chúng không còn nghi ngờ gì nữa Đồng thanh nói lớn Tịch ta kiếm phổ Tịch ta kiếm phổ Dương gia thuần nói Đưa cho gia gia xem đi Gã cầm bộ tiêu khúc vỗ đó Chạy ra khỏi phòng Dương gia Câu đá một cước mạnh Vào lưng của lệnh hồ sung Rồi chửi Đồ tiêu tặc mặt dày Gã lại nhổ một bãi nước bọt Lên mặt lệnh hồ sung Lúc đầu lệnh hồ sung tức đến nổi Muốn bể ngực Nhưng chàng chuyển đổi ý nghĩ Hai tên tiểu tử này ngu dốt Tố phụ và phụ thân hắn chắc không đến nỗi bị ổi như vậy đợi khi họ biết đây là cầm phổ tiêu phổ Thì phải đến bồi tội với mình mới được Nhưng hai cánh tay bị trật khớp Khiến chàng đau buốt khôn xiết. Chàng lại nghĩ Nội công của mình đã hoàn toàn mất hết Lại gặp phải bọn lưu manh vô lại Đầu đường xó chợ Không có một chút khí lực để chống lại Đã thành một phế nhân Thì sống ở trên đời này để làm gì nữa lệnh hồ sung nằm trên giường, Trán toát mồ hôi hột, lòng đau như cắt. chàng kiềm không được, nước mắt từ từ chảy dài. nhưng nghĩ huynh đệ họ dương nhất định sẽ quay trở lại ngay, mình không thể lộ vẻ yếu nhược, chàng liền lau khô nước mắt. một lúc lâu, nghe tiếng bước chân, huynh đệ họ dương bước nhanh đến, dương gia thuần cười nhạt nói: đi gặp tổ phụ của ta. lệnh hồ sung tức giận nói không đi tổ phụ người không đến bồi tội với ta ta đi gặp lão để làm gì chứ huynh đệ họ dương cười ha hả dương gia câu nói <cười> tổ phụ ta mà đến bồi tội tiểu tạc ngươi ư đừng có nằm mơ đi hai gã nắm lấy vạt áo của lệnh hồ sung kéo dậy lôi ra khỏi phòng lệnh hồ sung lớn tiếng kim đau dương gia tự cho mình là con người hiệp nghĩa lại cuồng vọng khinh người, thật là đê tiện bỉ ổi. Dương gia Thuần xoay tay đánh một chưởng, lệnh Hồ Xuân chảy máu miệng. Lệnh Hồ Xuân vẫn không ngừng chửi, bị quân đại họ Dương lôi đến qua sảnh ở phía sau. vợ chồng Nhạc bất quần và Dương Nguyên Bá, phân chủ khách đang ngồi đó. Dương Bá Vấn, Dương Trọng Cường ngồi ở mé dưới Dương Nguyên Bá. Lệnh Hồ Xuân vẫn lớn tiếng. Kim Đao Dương Gia là thứ đê tiện vô liêm sỉ. trong võ lâm chưa bao giờ thấy ai bẩn thỉu như vậy nhà bước quần sa sầm nét mặt quát lên sung nhi im đi lệnh hồ xuân nghe sư phụ quát mắng mới chịu im tiếng không chửi nữa nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn dương nguyên bá dương nguyên bá cầm trong tay bộ cầm tiêu hút phổ lạnh lùng nói lệnh hồ hiền đệ bộ tịch tạ kiếm phổ này là ở đâu mà có lệnh hồ xuân ngẩng mặt lên trời Cười lớn một trang dài Nhạc bức quần liền mắng sung <cười> nhì Tôn trưởng hỏi người Người cứ thành thực bẩm cáo Sao dám to gan vô lễ như vậy Còn ra thể thống gì nữa Lệnh hồ sung nói Sư phụ Sau khi đệ tử bị trọng thương Toàn thân bất lực Sư phụ nhìn hai tên tiểu tử này Đối xử với đệ tử như thế nào <cười> Đây là phép đãi khách trên giang hồ hay sao Dương trọng cường nói Nếu là cách đàng hoàng thì dương gia chúng ta không dám đắc tội Nhưng người đã phụ sự quỷ thác của người Chiếm tịch tài kiếm phổ này làm của riêng Đây là hành vi của đạo tạc kim đạo dương gia ta ở Lạc Dương là người thanh bạch Sao có thể xem người là bằng hữu được Lệnh Hồ Xung nói Tổ tôn ba đời của người luôn miệng nói đây là tịch tài kiếm phổ Vậy các người đã thấy qua tịch tài kiếm phổ chưa Sao biết đây là tịch tài kiếm phổ Dương Trọng Cường chân hững nói: Bộ sách này lục soát được trên người của người Nhạc Sư huynh lại nói đây không phải là thư phổ gió công của Phái Hoa Sơn. Nếu không phải tịch tà kiếm phổ thì là cái gì? Lệnh Hồ Xuân tức đến phát cười nói: <cười> Người đã nói là tịch tà kiếm phổ thì coi như nó là tịch tà kiếm phổ cũng được. Nhưng mong rằng Kim Đao Viên gia dựa theo chiêu thức này để luyện thành kiếm pháp thiên hạ vô địch. Để dương gia ở lạc dương xưng là đao kiếm song tuyệt trong võ lâm <cười> Như Nguyên bá nói Lệnh hồ Hiền Điệt Tiểu tôn nhất thời đắc tội Hiền Điệt hà tất để bụng làm gì Người ta ai mà chẳng có sai lầm Biết lỗi mà có thể sửa đổi Thì rất là hay Hiền Điệt đã đưa kiếm phổ ra Trả lại trước mặt sư phụ của Hiền Điệt Chúng ta còn truy cứu làm gì nữa Mọi người từ nay về sau Đừng ai nhắc đến chuyện này Để ta sửa xương cánh tay cho Hiền Điệt Rồi hãy nói chuyện Lão nói xong bước xuống ghế Đi lại hướng lệnh hồ sung Đưa tay ra nắm tay phải của hắn Lệnh hồ sung lùi về sau hai bước Gần giọng nói Khoan đã Lệnh hồ sung ta không chịu để lão mua chuột đâu Dương Nguyên Bá ngạc nhiên Hỏi Ta mua chuột Hiền Điệt cái gì Lệnh hồ sung tức giận nói Lệnh hồ sung ta đâu phải là người gỗ Tay của ta Các người muốn bẻ thì bẻ Muốn sửa thì sửa Hắn đi đến trước mặt nhạc phu nhân gọi Sư nương Nhạc phu nhân thở dài Đưa tay nắng lại những khớp xương Bị trật trên hai cánh tay của hắn lên hồ sung nói Sư nương Đây rõ ràng là cuốn cầm phổ thất quyền cầm Và tiêu phổ động tiêu Vậy mà Nhà họ dương nhìn không ra Cứ một mực nói là tịch tạ kiếm phổ Thiên hạ sao lại có chuyện nực cười đến vậy Nhạc phu nhân nói Dương lão gia tử Tiểu phụ xem thử cuốn phổ này có được không Dương Nguyên bá nói Mời nhạc phu nhân xem Lão đưa khúc phổ qua Nhạc phu nhân mở ra dài trang Cũng không hiểu gì cả liền nói Cầm phổ tiêu phổ Thì tiểu phụ không hiểu Nhưng kiếm phổ thì đã từng thấy qua rồi Bộ sách này lại không giống như kiếm phổ Dương lão gia tử à Trong phủ có ai biết đánh đàn thổi tiêu không Có thể mời người đó đến xem thử Thì biết ngay thôi Dương Nguyên bá do dự Chỉ sợ đây đúng là cầm phổ tiêu phổ Thì nhà mình bị bẻ mặt Lão trầm ngâm không đáp Dương gia cầu là người mít đặc Gã lớn tiếng nói Dạ dạ Dịch sư già Ở phòng quán dạ chúng ta biết thổi tiêu Đi gọi lão đến xem thử Đây rõ ràng là tích tả kiếm phổ Sao có thể gọi là tiêu phổ được Dương Nguyên Bá nói Rất nhiều loại bí cấp võ học Có người vì muốn giữ riêng Sợ người khác dòm lén Nên có ý đem võ công Đồ phổ viết theo dạng khúc phổ Chuyện này cũng có thể có Chẳng có gì là lạ Nhạc phu nhân nói Trong phủ đã có một vị su gia biết thổi tiêu Vậy thì cuốn phổ này là kiếm phổ hay tiêu phổ Mời lão đến xem Sẽ biết ngay thôi Dương Nguyên Bá bất đắc dĩ Đành phải ra lệnh cho Dương Gia Câu Đi mời Dịch Sư Gia đến Dịch Sư Gia Là một người nhỏ con gầy ứng Khoảng 50 tuổi Dưới cầm lơ thơ một túm râu Ăn mặc rất chỉnh tề Dương Nguyên Bá nói Dịch Sư Gia Mời Sư Gia xem dựng Đây có phải là cầm phổ tiêu phổ bình thường hay không? dịch sư gia mở cầm phổ ra xem dài trang rồi lắc đầu nói: cây này giáng sinh không hiểu gì hết. lúc lão xem đến tiêu phổ đôi mắt bỗng sáng lên miệng cất giọng khe khẽ hai ngón tay của bàn tay trái không ngừng nhịp nhẹ lên bàn theo tiết tấu lão khe khẽ ngâm một lúc rồi lại lắc đầu nói: không đúng không đúng Lão ngâm thêm một lúc nữa Bỗng giọng chuyển lên cao Rồi đột nhiên im bặt. Lão Châu Mày nói Trên đời này Quyết không thể có chuyện như vậy Cái này Cái này Giáng sinh Thật không hiểu nói. Vương Nguyên Bá vui mừng Hỏi Bộ sách này Có chỗ khả nghi có phải không Nó khác hẳn Với các khúc phổ bình thường khác Có phải không Dịch sư gia chỉ tiêu phổ Nói Cùng điệu chỗ này ổng chuyển sang âm tùy hoàn toàn trái ngược với nhạc lý, ông tiều không thổi được. Chỗ này lại chuyển qua dốc điệu rồi chuyển qua dấu điệu. Từ trước đến nay chưa có khúc phổ nào như vậy cả. Ông Tiêu nào cũng không thể tấu được khúc nhạc như vậy. Lãnh Hồ Sung cười nhạt nói: "Lão không thổi được thì làm sao biết người khác cũng không thổi được?" Dịch Sư gia gật đầu nói: "Người nói phải lắm." Nếu trên đời này Quá thật có người tấu được khúc điệu này Thì Giáng sinh không phục sát đất Trừ khi Trừ khi ở Đông Thành Dương Nguyên bá Cắt đứt lời nói của lão hỏi Người nói đây Không phải là tiêu phổ bình thường ư Trong đó có mấy chỗ Mà ông tiêu không cách nào thổi lên được ư Dịch sư gia Gật đầu đáp Đúng vậy rất khác thường Giáng sinh không thể thổi được Trừ khi ở Đông Thành Nhạc phu nhân hỏi Ở Đông Thành có vị cao thủ danh sư Có thể thổi được khúc phổ này à Dịch sư gia nói Cái này Giáng sinh cũng không dám bảo đảm Nhưng lục trúc ông ở Đông Thành Đã biết chơi quyền cầm Lại biết thổi tiêu Không chừng lão có thể thổi được Lão thổi tiêu cao minh hơn Giáng sinh nhiều Có thể nói là cao minh Không thể diễn tả được Dương Nguyên Bá nói đã không phải là tiêu phổ bình thường thì trong đó ẩn chứa điều gì đó. Dương Bá phấn, nãy giờ yên lặng ngồi một bên, bỗng nhiên cũng nói xen vào. Cha cha, bộ tứ môn lục hợp đao pháp của bác Quái Đào ở Trịnh Châu không phải đã được ghi trong bộ khúc phổ hay sao? Dương Nguyên Bá ngẩng người hiểu ra ý của con, biết con muốn đặt điều để nói trớ. trưởng môn Bác Quái Đào ở Trịnh Châu là mạc Tinh. đã mấy đời kết thân với kim đao dương gia ở lạc dương trong bát quái đao môn không có tứ môn lục hợp đao pháp gì cả nhưng lão liệu đoán rằng phái hoa sơn chỉ chuyên sử kiếm nên không thể hiểu trong các phái khác không có một thứ đao pháp nào như vậy dù cho nhạc bất quần hiểu biết rộng rãi cũng chưa chắc là biết hết lão gật đầu nói đúng vậy mấy năm trước mạc thân gia đã nhắc đến chuyện này trong khúc phổ Có ghi đào pháp, kiếm pháp là chuyện bình thường Chẳng có gì lạ Lệnh hồ sung cười nhạt hỏi Hừ, Đã chẳng có gì lạ Vậy thỉnh giáo, Dương lão gia tử Kiếm pháp ghi trong hai bộ khúc phổ này á Là kiếm pháp gì Dương Nguyên bá thở dài nói Cái đó, còn rễ của ta Đã tạ thế rồi Những bí ẩn trong khúc phổ Ngoài một mình lão để ra Thì trên đời này chẳng có người thứ hai hiểu được Nếu lệnh hồ Xuân muốn biện bạch Thì đã nói ra lai lịch Của Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ Nhưng nếu nói ra Thì dính líu đến nhiều chuyện lớn Không thể không kể lại chuyện Mạc Đại Tiên Sinh Phái Hành Sơn Giết Đại Tung Dương Thủ Phí Bân ra sao Sư phụ mà biết Khúc Phổ này Có liên quan đến ma giáo trưởng lão Khúc Dương Thì chắc sẽ quỷ đi Vậy chàng đã nhận lời ủy thác của người Mà không thực hiện được Lệnh Hồ xung dằn cơn tức giận Nói dịch sư gia nói ở đông thành có lục trúc ông tinh thông âm luật sao không đem khúc phổ này đi nhờ lão bình phẩm Dương nguyên bá lắc đầu nói lục trúc ông là người rất là cổ quái dở điên dở khùng làm sao có thể tin lời lão nói được nhạc phu nhân nói chuyện này cần phải làm cho rõ ngọn ngành xung nhi là đệ tử của tệ phái mà bình chi cũng là đệ tử của tệ phái bọn tại hạ không thể thêm gì được Ai đúng ai sai Cứ đi mời lục trúc ông nhận xét cho rõ ràng Bà không tiện nói Lệnh Hồ xung tranh chấp với Kim Đao Dương Gia Mà đổi thành sự tranh chấp Giữa lệnh Hồ xung và Lâm Bình Chi Bà nói tiếp Dịch sư gia Cảm phiền sư gia cho người đem kiệu Đi rước lục trúc ông đến được không Dịch sư gia nói Lão nhân gia tinh tình rất cổ quay Người khác có chuyện cầu xin lão Nếu lão không muốn dính đến Thì dụ Có đến cửa quỳ lạy, Lão cũng chẳng thèm ngó tới Nhưng khi lão muốn nhúng tay vào chuyện gì Thì dù có đẩy ra Cũng không có được Nhạc phu nhân gật đầu nói Ừm um, Nếu vậy thì lão cũng là người trong bọn ta rồi Có thể lục trúc ông là bậc tiền bối võ lâm Sư ca Chúng ta quả là người cô lậu quả văn Dương Nguyên bá cười nói <cười> Lục trúc ông là người thở đang lát Lão chỉ biết đàn giỏ dệt chiếu Đâu phải là người trong gió lâm Có điều, lão đánh đàn rất giỏi Thổi tiêu rất hay, lại biết hội quả Nhiều người bó tiền mua các bức quả của lão Nên có thể coi lão như một nghệ nhân phòng nhã Cho nên lão được địa phương rất quý trọng Nhạc phu nhân nói Lạc Dương có nhân vật như vậy Bọn tại hạ đã đến Lạc Dương rồi Thì không thể không ra mắt Dương lão gia tử à xin cảm phiền đại giá cùng đi với bọn tại hạ đến thăm vị nghệ nhân đó được không Thế ý của nhạc phu nhân rất kiên quyết dương nguyên bá không thể từ chối được đành phải dẫn con cháu và vợ chồng nhạc bất quần lệnh hồ xuân lâm bình chi nhạc linh sang cùng đi đến đông thành dịch sư gia đi trước dẫn đường qua mấy con đường lão đến một con hẻm nhỏ đầu ngõ hẻm có một hàng trúc phất phơ trong gió phong cảnh thiên nhiên thật phong nhã mọi người vừa đi vào ngõ hẻm đã nghe thấy tiếng tình tang của quyền cầm con hẻm là nơi mát mẻ yên tĩnh so với ngoài thành lạc dương thành ra hai thế giới khác biệt nhạc phu nhân nói khẽ vị lục trúc ông này thật là biết cách hưởng thú thanh nhàn mà Giữa lúc ấy, buộc một, một tiếng Một sợi dây đàn bỗng bị đứt Tiếng đàn cũng im bặt Tiếng của một lão già nói vọng ra Quỳ khách ôn công đến chỗ hàng còn ngó hẻm này Không biết có điều chi chỉ giao Dịch sư gia nói Trúc ông có một cuốn cầm phổ tiêu phổ rất kỳ quái Muốn đến nhờ pháp nhãn của Trúc ông lão nhân già giám định Lục Trúc ông nói Có cầm phổ tiêu phổ Muốn nhờ ta dám định nư <cười> Các vị coi trọng gã đàn lát này nhiều quá rồi đó Dịch sư gia chưa kịp đáp Thì dương gia câu đã cướp lời Y lớn tiếng nói Có kiềm Đao dương gia lão gia tử đến thăm Gã dơ chiêu bài của tổ phụ lên Cho rằng tiếng tâm lừng lẫy của tổ phụ Ở thành Lạc Dương Đủ để một lão già đàn lát Phải lập tức chạy ra nghênh tiếp Nao ngơ lục trúc ông cười nhạt nói <cười> tìm đào hay ngần đào Cũng không bằng Cũng giàu trẻ lát của ta Lão đàn lát này Không đi thăm dương lão gia Thì dương lão gia Đi thăm lão đàn lát này làm khóc gì Dương gia câu tức giận Lớn tiếng nói Thưa tổ phụ Lão đàn lát này á Là hạng người không biết lễ phép Gặp lão làm gì Chúng ta về thôi Nhạc phu nhân nói Đã đến đây rồi Ta nhờ lục trúc ông xem Dầm bộ cầm phổ tiêu phổ này Cũng chẳng có hề gì hết vương nguyên bá hường một tiếng đưa khúc phổ cho dịch sư gia dịch sư gia nhận lấy rồi đi vào bụi trúc chỉ nghe lục trúc ông nói được người để xuống điện dịch sư gia nói xin hỏi trúc ông đây là khúc phổ hay là bí quyết võ công cố ý viết theo kiểu khúc phổ lục trúc ông đáp bí quyết võ công ư người chế ra thì khó đây đúng là cầm phổ rồi theo tiếng đàn vang lên rất u nhã Lệnh Hồ Xuân nghe một lúc Nhớ được đây chính là khúc nhạc mà đêm hôm đó Lưu Chính Phong đã tố Người chết đi, để lại khúc nhạc Khiến lòng người nghe không cầm được sự buồn bã Tiếng đàn đang du dương Bỗng cao dút lên Rồi càng lúc càng cao mãi Âm thanh rất chát chúa Bụt một tiếng, dây đàn bị đứt Tiếng đàn lại dút cao thêm Lại buộc một tiếng nữa Dây đàn lại đứt thêm một sợi Lục trúc ông hứa một tiếng Rồi nói ừ, Cầm phố này rất là cổ quái Khiến người ta không hiểu được Năm ông cháu dư nguyên bá Đưa mắt nhìn nhau Mặt lộ vẻ đắc ý Lục trúc ông nói đây ta thử tiêu phố xem sao Tiếp theo tiếng tiêu Từ trong bụi trúc vọng ra Ban đầu nghe vô dương não ruột tình ý triền miên rồi về sau bỗng chuyển dần xuống thấp cơ hồ nghe không rõ gì nữa lại thổi được dài tiếng thì tiếng tiêu bỗng im bặt lục trúc ông thở dài nói dịch lao đây người biết thổi tiêu mà thanh trầm như vậy thì làm sao có thể thổi được cầm phổ tiêu phố này không phải là của giả nhưng người soạn ra nó lại cố ý làm ra dấp quang đường để ghẹo người chơi nhẽ Ngươi hãy về đi, để thằng nghiên cứu tỉ mỉ lại đã. Dịch sư gia dạ rồi đi ra khỏi bùi trúc. Dương Trọng Cường hỏi. kiếm phổ đâu rồi? Dịch sư gia đáp. kiếm phổ ừ, lục trúc ông muốn giữ lại, nói là để nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Dương Trọng Cường sốt ruột, nói. Mau lấy lại đi, đây là kiếm phủ quý báo vô cùng. Rõ lầm không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt. Sao lại có thể để lại cho một người không có liên quan gì Đến mình giữ lại Dịch sư gia dạ một tiếng Toan quay người đi vào bụi trúc Bỗng nghe lục trúc ông nói Cô cô Cô cô ra đây làm gì Dương Nguyên bá hỏi khẽ Lục trúc ông bao nhiêu tuổi Dịch sư gia đáp Khoảng trên Ba mươi tuổi Gần tám mươi tuổi rồi Mọi người đều nghĩ thầm Một lão già mươi tuổi Lại còn có cô cô Với bà già này Chắc ngoài trăm tuổi Nghe tiếng một phụ nữ đáp khẽ Lục trúc ông nói Mời cô cô Xem bộ khúc phố này Có chỗ rất cổ quái Người phụ nữ lại Ừ một tiếng Tiếng đàn dọng lên Rồi bỗng dừng lại một lúc Dường như là để thay sợi dây Vừa bị đứt Rồi lại tình tăng Dạo mấy tiếng so dây Rồi mới tấu lên khúc điệu ban đầu tiếng đàn tấu giống như lục trúc ông về sau càng lúc càng cao đến chỗ khó khăn vẫn đi qua dễ dàng cây phiếm nhẹ nhàng không tốn một chút sức mà vẫn chuyển lên cao vút lệnh hồ xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhớ lại đêm hôm ấy đã được nghe tiếng quyền cầm mà khúc dương đã tấu lên bây giờ tiếng đàn khẳng khái vút cao có lúc Ôn hòa nhã chí Tuy lệnh hồ sung không rõ nhạc lý Nhưng cảm thấy vị ba bà này Diễn tấu khúc điệu Tuy giống như khúc dương đã tấu Nhưng phong cách lại rất khác biệt Cung đàn của vị ba bà này Hòa bình trung chính Khiến người nghe cảm thụ được Cái hay của âm nhạc Chứ không giống như sợ tấu của khúc dương Nghe sụp sôi vấn khích Như bầu máu nóng Ba bà tấu một lúc lâu Tiếng đàn dần thông thả lại tựa hồ như đi xa mãi không ngừng Giống như người ôm cây đàn đi mấy chục trượng Rồi đi ngoài mới dặm Tiếng đàn nhỏ dần như một sợi tơ Cơ hồ không còn nghe được nữa Khi tiếng đàn dường như sắp dừng lại Chợt nghe có một hai tiếng tiêu rất nhỏ thổi lên Tiếng tiêu lượn quanh uyển chuyển Dường như người thổi tiêu vừa thổi vừa đi đến gần Rồi tiếng tiêu thanh thoát Chợt bổng chợt trầm, lúc nhẹ nhàng, lúc gian dội, cho đến khi thanh điệu vút lên đến chỗ cao nhất. Sau khi lượng quanh uyển chuyển mấy dòng, tiếng tiêu lại hạ xuống cung bậc trầm. tuy rất nhỏ, nhưng mỗi âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe được. Dần dần trong trầm âm có thể reo của châu ngọc trong trẻo dồn dập. Cái thấp xuống, cái trỗi dậy. Phùng âm tăng giảm Giống như tiếng suối chảy nước bắn tung tóe, như trăm hoa đua nở lộng lẫy mê hồn, như chim hót líu lo, một sướng một quà. Dần dần bách điểu ly tang, xuân tàn qua rụng, mưa gió hắt hiu, cảnh vật tiêu điều. Hạt mưa thánh thót như có như không. Cuối cùng mọi âm thanh đều lắng lại. Dừng lại một hồi lâu Mọi người như vừa trong mộng mới tỉnh dậy Tuy bọn dương nguyên bá Nhạc bất quần đều không hiểu âm luật Cũng không kìm được lòng Đấm đuối say mê Dịch sư gia càng như người hôn Siêu phách lạc Nhạc phu nhân thở dài Lòng đầy thắng phục Bà nói hey, Thật đáng khâm phục Xuân nhi Đây là cốt nhạc gì vậy Lệnh hồ Xuân đáp khúc này gọi là tiếu ngạo giang hồ chi khúc vị bà bà này thật là thần kỳ khó ai tinh thông được cả cầm phổ và tiêu phổ như vậy nhạc phu nhân nói khúc phổ này quả nhiên kỳ diệu chỉ có vị bà bà cầm tiêu tuyệt kỹ mới có thể diễn tấu được lại âm nhạc mỹ diệu này chắc ngươi mới nghe được lần đầu lệnh hồ xung đáp không phải ngày trước đệ tử đã được nghe qua rồi lần đó so với hôm nay càng đặc sắc hơn. nhạc phu nhân lấy làm lạ hỏi thật vậy à? chẳng lẽ trên thế gian này còn có người đánh đàn thổi tiêu tuyệt vời hơn vị bà bà này à? lệnh hồ sung đáp có tuyệt vời hơn vị bà bà này không á? thì đệ tử không có rõ nhưng đệ tử đã từng nghe hai người hợp tấu một người đánh đàn một người thổi tiêu tấu lên tiếu ngạo văn hồ chi khúc. Lệnh Hồ sung chưa nói dứt câu Từ trong bụi trúc lại vọng ra mấy tiếng tình tan Rồi tiếng nói của vị bà bà nghe rất nhỏ Bà nói Cầm tiêu hợp tấu Trên đời này biết tìm người đó ở đâu Lục trúc ông lớn tiếng nói Dịch sư gia Đây chính là cầm phố tiêu phố Cô cô của ta vừa mới tấu xong ngươi cầm về đi thôi Dịch sư gia dạ một tiếng Rồi đi vào bụi trúc Cầm khúc phổ đi ra Lục trúc ông dặn dò Trong khúc phổ này Có chỗ nét nhạc rất kỳ diệu Thế gian hiếm có Đây là vật thần kỳ Không thể để rơi vào bọn phàm phu tục tử Người không biết tấu Thì gian lần không nên cuồng tâm vọng tưởng Mà cố học Nếu không chẳng có ích gì cho người Mà còn có hai nữa đó Dịch sư gia đáp Dạ dạ Gian lần không dám Lão trao khúc phổ lại cho Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá đã nghe rõ tiếng đàn tiếng tiêu, biết rõ đây là khúc phổ, liền đưa khúc phổ lại cho Lệnh Hồ Xung. Sượng sùng nói: "Lệnh Hồ hoàng đế, ta xin lỗi vậy." Lệnh Hồ Xung cười nhạt, định nói vài câu mai mỉa, nhưng thấy Nhạc phu nhân nhìn mình lắc đầu, đành nhẫn nhịn không nói nữa. Năm người tổ tôn nhà Dương Nguyên Bá bị bẻ mặt cuối đầu đi trước bọn nhạc bớt quần cũng đi theo lệnh hồ sung cầm khúc phổ đứng ngay người bất động nhạc phu nhân hỏi sung nhi, sao ngươi không về lệnh hồ sung đáp đệ tử nắng lại một chút rồi xếp về sau nhạc phu nhân nói ngươi sớm quay về nghỉ ngơi. cánh tay vừa bị trật khớp không nên cử động nhiều Mọi người đi rồi Con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh Không một tiếng động Gió thổi lây cành trước Phát ra những âm thanh xào xạc Lệnh hồ xuân Nhìn khúc phổ trong tay Nhớ lại đêm hôm đó Lưu Chính Phong và Khúc Dương Cùng hợp tấu cầm tiêu Hai người là bạn tri âm Mới cùng nhau sáng tác ra bộ khúc phổ thần diệu này Tuy vị bà bà Ở trong bụi trước Gãy đàn thổi tiêu cũng rất tuyệt diệu Nhưng đáng tiếc là bà ta chỉ có thể diễn tấu một mình. Lục trúc ông thì không thể cùng bà bà hợp tấu được. Lệnh Hồ sung e rằng khúc cầm tiêu hợp tấu tiếu ngạo giang hồ này. Từ nay bạc tiếng không còn nghe được lần thứ hai nữa. Lệnh Hồ sung lại nghĩ thầm. Lục chính phòng sư thúc và khúc dương trưởng lão. Một người là cao thủ chính phái. Một người là ma giáo trưởng lão. Một chính một tạc. Thế như nước với lửa Nhưng luận bàn đến âm vận Thì tâm ý tương thông Nên kết thành tri giao Mới cùng sáng tác ra khúc Tiếu ngạo văn hồ thân diệu tuyệt luân Lúc hai người nắm tay nhau cùng qua đời Lòng họ không còn gì luyến tiếc Còn hơn ta cô độc trên thế gian này Bị sư phụ hoài nghi Sư muội ruồng rảy Còn một người sư đệ rất kính yêu của ta Thì lại bị giết Do chính tay ta Bất giác lòng chàng đau xót Nước mắt rơi lã chả lên khúc phổ Rồi không nén được Chàng hoà khóc nức nở Lục trúc ông từ trong bụi trúc Nói giọng ra Vì sao bằng hữu lại khóc lãnh hồ sung đáp Giảng bối tự thương thân thế Là nhớ đến cái chết Của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này Nên không nén được cảm xúc Đây phiền hà cho lão tiên sinh rồi Lệnh Hồ Xuân nói xong quay người toan đi Lục trúc ông lại nói Tiểu bằng hữu Ta có mấy lời muốn thỉnh giáo Mời Tiểu bằng hữu vào đây nói chuyện được không Vừa rồi Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói với Dương Nguyên Bá Đầy dáng ngạo mạn Không ngờ đối với mình Một kẻ vô danh Tiểu Tốt Lại rất kính trọng vượt ra ngoài sự tưởng tượng Chàng nói ừ, Không dám tiền bố có điều gì muốn hỏi Giống bối sẽ phụng cáo à Lệnh hồ sung bước chậm chậm vào rừng trúc Trước mặt có năm gian tiểu xá Bên trái hai gian Bên phải ba giang Toàn làm bằng trúc Một lão già từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra Cười nói Tiểu bằng hậu Mời vào uống nước Lệnh hồ sung thấy lục trúc ông đã già lụ hụ Đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc Nhưng tay chân to lớn tinh thần quát thước chàng cuối người hành lễ nói dáng bối lệnh hồ xung xin bái kiến tiền bối lục trúc ông cười ha hả nói <cười> lão hụ bất qua già hơn ít tối không cần đa lễ xin mời vào lệnh hồ xung theo lão đi vào trong nhà thấy bàn ghế giường tủ làm toàn bằng trúc trên tường treo một bức tranh thủy mặt vẽ rừng trúc thế bút tung hoành Mặt tức lâm ly Trông rất hoành trắng Trên bàn đặt một cây dao cầm Và một ống tiêu Lục trúc ông hớn hở bưng bình trà ra Rót một bát trà xanh biếc Rồi nói <cười> Xin mời dùng trà lên hồ sung hai tay đón lấy cúi người tạ ơn Lục trúc ông nói Tiểu bằng hữu Không biết tiểu bằng hữu từ đâu Mà có được bộ khúc phố này Có thể nói cho ta biết không Lệnh Hồ sung ngẩn người ra, nghĩ lai lịch của bộ khúc phổ này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngay đến sư phụ, sư nương, chàng cũng không dám bẩm báo. Như ngày đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương đã giao khúc phổ này cho mình để truyền lại cho hậu thế, khỏi bị mai một. Lục trúc ông và cô cô của lão tinh thông âm luật đến chỗ thần diệu. Cô cô của lão tấu được khúc nhạc đến chỗ lâm ly Tuy tuổi hai người đã cao Nhưng ngoài họ ra Trên đời này tìm đâu cho được Người thứ ba để truyền lại khúc phổ Mà dù trên đời này Còn có người khác tinh thông âm luật đi nữa Thì tính mạng của mình Cũng chẳng còn bao lâu Chưa chắc có cơ duyên gặp được Chàng trầm ngâm một lúc Rồi nói Hai vị tiền bối Một vị chuyên chơi quyền cầm Một vị chuyên thổi tiêu Kết thành tri giao Mới cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này Đáng tiếc đó, Đã gặp đại nạn Nên cả hai cùng tạ thế Lúc hai vị tiền bối lâm tử Đã giao khúc phổ này lại cho đệ tử Nhờ đệ tử tìm truyền nhân Để khúc phổ này không bị mai một Lệnh hồ sung ngừng một lát Lại nói tiếp Vừa rồi đệ tử được nghe Vị cô cô của tiền bối Gãy đàn thối tiêu thật tuyệt diệu Thì mừng thầm cho khúc phổ này Đã tìm được chủ vậy xin tiền bối thu lấy khúc phổ này phụng giao cho bà bà như vậy thì đệ tử đã không phụ sự quỷ thác của người đã sáng tác ra khúc phổ mà đệ tử cũng rất mãn nguyện lệnh hồ sung nói xong hai tay cung kính dâng khúc phổ lên lục trúc ông không tiện nhận lấy bèn nói đây ta thỉnh ý của cô trước đã xem người có chịu không đã bỗng nghe tiếng của vị bà bà từ trong ngôi nhà nhỏ bên mép trái vọng ra lệnh hồ tiên sinh cao nghĩa khẳng khái tặng khúc phổ thần diệu chúng ta nếu từ chối thì không được còn nhận thì thật hổ thẹn đại danh của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này là gì tiên sinh có thể cho chúng ta biết được không âm sắc của vị bà bà này không giống như giọng nói người già lệnh hồ xung đáp tiền bối có lòng hỏi tới giảng bối tất phải bẩm cáo hai vị tiền bối sáng tác ra khúc phổ này Một là Lưu Chính Phong Sư Thúc Một là Khúc Dương Trưởng Lão Bà bà ồ lên một tiếng Ra chiều rất kinh ngạc Nói À Thì ra là hai người đó Lệnh Hồ Xuân hỏi Tiền bối Có biết hai vị Lưu Khúc này à Bà bà không đáp Trầm ngâm một lúc Rồi nói Lưu Chính Phong Là cao thủ của phái Hành Sơn con khúc dương lại là trưởng lão của ma giáo hai bên có mối thù truyền kiếp sao lại cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này chuyện này thật khiến cho người ta không hiểu nổi tuy lệnh hồ xuân chưa thấy qua khuôn mặt của bà bà nhưng sau khi nghe bà gãy đàn thổi tiêu chàng cảm thấy bà là một cao nhân tiền bối thanh nhã hiền hòa quyết không lừa gạt để bán rẻ mình nghe bà bà nói về lai lịch của lưu khúc thì rõ ràng là người gió lâm đồng đạo lệnh hồ sung đem kể lại việc lưu chính phong rửa tay gác kiếm ra sao tả minh chủ phái tung sơn hạ cờ lệnh ngăn cản thế nào lưu khúc bị trúng chưởng của cao thủ phái tung sơn thế nào cả hai hợp tấu ngoài núi quan lúc lâm tử đã chân tình ủy thác cho mình tìm người hiểu biết âm luật để truyền lại khúc phổ này ra sao chàng lần lượt kể ra hết kỷ lược bỏ vụ mạc đại tiên sinh đã giết chết phí bừng bà bà lẳng lặng nghe không nói một lời lúc chàng kể xong bà bà mới hỏi đây rõ ràng là khúc phổ tại sao kim đao dương nguyên bá lại cho rằng là bí cấp võ công lệnh hồ xung liền đem việc vợ chồng lâm chấn nam bị phái thanh thành và một cao phong gia hại cùng lời di ngôn nhờ mình truyền lại cho lâm bình chi ra sao Anh em Họ Dương đã nghi ngờ như thế nào Chàng chân tình kể ra hết Bà bà nói À thì ra là vậy Bà bà dừng một lúc Rồi lại nói tiếp Sao ngươi không kể rõ đầu đuôi Cho sư phụ và sư nương ngươi biết Để bớt đi điều nghi kỵ Ta là người xa lạ chưa từng quen biết Sao ngươi lại kể rõ với ta Không giấu giếm điều gì Lệnh hồ sung nói Đệ tử không hiểu rõ tại sao Có lẽ sau khi nghe tiền bối nhã tấu á, đệ tử ngưỡng một phong cách của tiền bối, nên không có chút nghi ngờ. Bà bà nói, Vậy tại sao đối với sư phụ sư nương, ngươi lại có ý nghi ngờ? Lệnh hồ sung giật mình, đáp. Đệ tử, dạng lần không dám, nhưng ân sư lại đem lòng nghi ngờ đệ tử. Chuyện này cũng không trách ân sư được. Bà bà nói, ta nghe ngươi nói ngữ khí rất yếu ớt, Đang tuổi thanh xuân Không ai như vậy cả Nguyên cớ gì sao Ngươi bị bệnh hay bị trọng thương Lệnh hồ sung đáp Đệ tử bị nội thương rất nặng Bà bà nói Trúc hiền điệp Ngươi dẫn vị thiếu quân này Đến bên cửa sổ phòng ta Để ta chẩn mạch thử coi Lục trúc ông Dẫn lệnh hồ sung Đến bên cửa sổ tiểu xá Mé trái Bảo hắn đưa tay trái Vào bên trong rèm trúc Phía trong rèm trúc lại có một tấm màn bằng giấy sa mỏng. Lệnh Hồ Sung chỉ thấy thấp thoáng có bóng người, con tướng mạo mặt mũi ra sao thì không thấy được. Chàng nghe ba đầu ngón tay mát rượi đặt lên cổ tay mình. Bà bà chấn mạch trong giây lát, kinh hãi ồ lên một tiếng, nói: "Ôi, thật là cổ quái." Một lúc sau, bà bà nói tiếp: "Đưa tay phải vào cho ta." sau khi chẩn mạch đủ hai tay cho lệnh hồ sung bà bà trầm ngâm không nói lệnh hồ sung mỉm cười nói tiên bối không nên lo âu cho sự sống chết của đệ tử đệ tử tự biết mình sống chẳng bao lâu nữa nên đã sớm không quan tâm đến tính mạng rồi bà bà lại hỏi tại sao ngươi lại tự biết tính mạng mình không còn lâu dài lệnh hồ sung đáp ừ đệ tử đã ngộ sát sư đệ làm mất tử hà bí cấp của sư môn đệ tử chỉ mong tìm được bí cấp trả lại cho sư phụ rồi tự sát để tạ tội với sư đệ bà bà nói tử hà bí cấp à đó đâu phải là vật phi thường vì sao ngươi lại ngộ sát sư đệ lệnh hồ sung liền đem chuyện đào cốc lục tiên đã trị thương thế nào sáu luồng chân khí giao chiến trong cơ thể ra sao sư muội đã ăn cắp bí cấp đem đến để cho chàng tự trị thương Nhưng bị cự tuyệt ra sao Sư đệ lục đại hữu tự đọc biết cấp Bị chàng xuống tay điểm nguyệt quá nặng Dẫn đến cái chết như thế nào Lệnh hồ sung thật tình kể ra hết Bà bà nghe xong bèn nói Không phải là người giết sư đệ của ngươi đâu Lệnh hồ sung giật mình hỏi Không phải đệ tử giết hả Bà bà đáp Chân khí của ngươi yếu ớt Dù điểm vào nguyệt đản trung của gã Thì cũng không thể giết được gã sư đệ của người bị người khác giết rồi lệnh hồ sung lẩm bẩm vậy ai đã giết lục sư đệ bà bà nói người ăn cắp bí kíp chưa chắc đã là người giết sư đệ của ngươi nhưng mà hai người này tức có liên quan với nhau